Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 3 Chơi Brits Khi mọi người vào phòng khách uống cà phê, thì người ta đã chuẩn bị xong bàn chơi bài bridge. Người ta đưa cà phê vào cho từng vị khách. Chủ nhà hỏi, Ai chơi bridge nào? Bà lorimer bác sĩ Robert, tôi biết rồi. Thế còn cô Meredith, cô có chơi không nhỉ? Có ạ, mặc dù tôi chơi còn kém lắm. Tuyệt vời, thế còn thiếu tá Dispatch, Tốt, bốn người sẽ chơi ở đây." Bà Lorimer sung sướng nói, "Cuối cùng cũng được chơi bài. Tôi là kẻ nghiện bridge nhất trên thế giới, càng ngày càng mê. Tôi sẽ không bao giờ đi dự tiệc nếu sau đó không có chơi bridge. Tôi sẽ buồn ngủ tức thì. Thật đáng ngượng ngùng, nhưng biết làm sao được." Họ phân bè, bà Lorimer cùng phe với Meredith chống lại chúng ta phát và bác sĩ robotÊ bà loer nói và ngồi vào chỗ chia bài vẻ thànhnh Thạo phụ nữ chống lại đàn ông quố xanh đấy tôi lấy hai cây này Ch chúc các bà nhé bà Oliver nói bà luôn ủng hộ phá yếu phải cho họ biết ngay phụ nữ chúng mình khi họ chẳng có hi vọng gì đâu bác sĩ robot vui vẻ đáp đời sóc bài ra đánh đi và Lorimer thiếu tá Dispat chậm chạp ngồi xuống anh nhìn Meredith như thể bây giờ mới phát hiện ra rằng cô gái đẹp đến thế nào bà Lorimer sốt ruột đảo bài đi nào anh chẳng xin lỗi và đảo phân bài bà đưa cho mình bà Lorimer bắt đầu đánh bài một cách thông thạo ông Satana nói Có một bàn bridge nữa ở phòng bên. Ông ta đi vào cửa thứ hai. Bốn người còn lại theo ông vào phòng phút thuốc nhỏ, được trang trí một bộ đồ gỗ rất đẹp. Đại tá Ress nói, thừa một người rồi. Ở đó, đã có một bàn bridge được sửa soạn. Ông Saitana nắc đầu, tôi không chơi đâu, tôi không thích chơi bridge. Những người kia cũng nhường nhau xin phép không chơi. Nhưng rốt cuộc, họ ngồi xuống bàn, chia bè, hỡi kêu vào râu, cùng phe với bà Oliver, Red cùng với bà Tổ. Ông Saitana đứng đó ngắm một lát, mỉm cười kiểu Mephisto khi thấy bà Oliver xuống hai quân bài thường, rồi lệ lảng đi sang phòng bên. Ở đó, mọi người đang say sưa đánh, những quân bài ra khá nhanh. Át cơ. Cho qua. Ba nhép. Ba pích rô ăn 4 cơ ông suy đứng một lúc và mỉm cười một mình ông tiến lại chiếc ghế bàn cạnh llòauởi đồ uống đã được đặt trên cơ bàn con cạnh đó ngọn lửa leo lét trên giã nến pha lê biết tháp sáng căn phòng một cách nghệ thuật ôngơna đã khéo léoạ vẻ mờ ảo cho căn phòng có một ngọn đ đèn nhỏ hắt luồng sáng vừa đủ được để cạnh chiếc ghế nếu ông muốn đọc sách. Cả căn phòng chìm hợp trong ánh sáng yếu ớt. Tại bàn đánh bài bridge ánh sáng có tốt hơn. Bà Lorimer rộng rõ ràng cương quyết, "Một cây không phải chủ bài." Giọng đầy khiêu khích của bác sĩ Robert, "Ba cơ." Giọng bình tĩnh của Meredith, "Không xuống bài đâu." Một lát im lặng trước khi giọng Đít Pát vang lên, không phải do anh nghĩ chậm, mà là anh muốn chắc chắn. Bốn cơ, ăn! Ánh lửa nhún nhảy, soi dọi khuôn mặt ông Saitana. Ông mỉm cười và mỉm cười mãi. Đôi mắt ông rấp đánh. Bữa tiệc làm ông rất vui. Đại tá Ress nói, Nam Rô, đánh bài bắn này may quá. Tốt cho ông quá. Ông nói với hơi Hercule Poirot. Tôi không ngờ ông đánh cây ấy. May mà họ không đánh bích trước. Chẳng ăn thua gì đâu. Tôi nghĩ vậy. Viên cảnh sát bát tổ đáp. Một người hào hiệp và lịch thiệp. Ông đã sướng cây bích. Bạn bè cùng phe với ông. Bà Oliver có một cây bích. Nhưng một điều gì đó đã mất bảo với bà. Đánh cây nhép. Và thế là kết thúc ván bài một cách tai họa. Đại tá xem đồng hồ. Mười giờ mười phút rồi. Có ai phải về không? Bát Tô nói. Mong các bạn tha lỗi. Tôi không quen thức khuya. Hơ kêu nói tiếc. Tôi cũng thế. Ress đáp. Thế thì chúng ta nghỉ thôi. Họ đã chơi được 5 ván và cánh ảnh ông thắng đớn. Và Oliver mất 3 bảng bảy si linh cho ba người. Người được nhiều nhất là đại tá Tuy là người chơi bài rất kém, nhưng bà Oliver là một người biết giễu cợt, ba trả tiền một cách vui vẻ. Bà Oliver nói: "Mọi cái đối với tôi tối nay làm sao ấy, thỉnh thoảng tôi lại bị thế này. Đối qua bài tôi đẹp lắm cơ. Ba lần có 150 quân chủ bài." Bà đứng lên và xách theo cái chú thêu, vừa kịp để giữ mái tóc vàng không rơi ra khỏi đôi mày, bà nói: "Chắc ông chủ ở phòng bên Bà đi qua cửa phòng khách cùng ba người. Ông Shaitana vẫn ngồi bên lò sửa. Những người bên này vẫn say sưa. Bà Lorimer nói bằng giọng lạnh lùng và sắc. Năm nháp. Năm dô. Bà Oliver lại gần bàn. Bắn này có vẻ hay đây. Sĩ quan cảnh sát đi theo bà ta. Đại tá Ress tiến lại phía Shaitana. Hơ kêu đi sau ông ta. Ress nói. Tôi phải về đây, ông Saitana. Ông Saitana không trả lời. Đầu ông gục xuống ngực, hình như ông ngủ. Rết nhìn Hercule Parole và tiến lại gần hơn. Đột nhiên, ông khẽ kêu lên và cúi người về đằng trước. Hercule Parole vội bước lên nhìn theo tay Rết chỉ. Một cái khuỳ to và đẹp ở áo sơ mi thì phải. Ồ, hóa ra không đúng. Ông mất gặp cái nhìn dò hỏi của Rết và gật đầu. Hercule Parole. Lại bên chủ nhà, nhấc tay ông ta lên và buông rơi xuống. Red cất giọng. Ngài cảnh sát bắt tổ, lại đây tí nào? Viên cảnh sát tiến tới. Bà Oliver vẫn đứng xem viên bản. Tuy trông lì xí như vậy, nhưng ông bắt tổ lại là người rất nhanh nhẹn. Đôi lông mày ông dướn lên và hạ giọng hỏi khi lại gần họ. Có chuyện gì chăng? Đại Red gật đầu và chỉ với thân hình bất động trên ghế khi bắt lại gần kêu Pro cố nhìn kỹ về mặt của Shetana. Bây giờ trông nó hơi đần dại đi, miệng há hốc. Hercule Pro lắc đầu. Viên cảnh sát bắt tổ đứng thẳng lên. Ông đã xem xét xong mà không sờ đến cái khuy áo ở trên áo Shetana. Ông nhấc cánh tay mất hết sinh khí lên và buông rơi trở xuống. Bây giờ ông đứng thẳng lên, nghiêm trang, chuẩn bị sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình thế hiện tại. Ông nói, thôi nào. Giọng ông trở nên trịnh trọng và khác thường, đến nỗi các mái đầu đang chúi vào ván bài, quay cả lại phía ông. Tay Meredith vẫn giữ quân át trong số bài ngựa. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho các ông các bà rằng, ông chủ nhà, ngày Saitana đã qua đời. Bà Lorimer và bác sĩ Robert đứng vụt dậy. Dispart nhìn trong chọc, mày trao lại. Meredith hơi nín thở Có chắc không ông? Bản năng nghề nghiệp thức dậy Bác sĩ Robert nhanh nhẹn bước đến bên lò sợi Không hoàn toàn có ý thức Viên cảnh sát chặn bước bác sĩ lại Hãy đợi tí đã, bác sĩ Robert Ông có thể nói cho tôi biết Ai đã đi vào và ra khỏi phòng này tối nay không? Robert ngớ ra Ra vào ấy ạ Tôi không hiểu Chẳng có ai cả Viên cảnh sát quay vào nhìn chầm chầm những người khác. Có đúng không, bà Lorimer? Hoàn toàn đúng. Không có người hầu nào chứ? Không ạ. Người hầu phòng chỉ đem cái khay kia vào khi chúng tôi vừa ngồi xuống đánh bài thôi. Sau đấy không vào nữa. Viên cảnh sát nhìn, điết Anh này gật đầu đồng ý. Meredith nói như bị hột hơi. Vâng, vâng, phải đấy ạ. Thế này là thế nào, ông? Robert sốt ruột nói. Hãy để tôi khám nghiệm. Có khi ông ấy chỉ ngất thôi thì sao? Không phải ngất đâu. Và tôi xin lỗi. Nhưng không ai được sờ vào người ông ấy cho đến khi Pháp y tới làm việc. Ông Saitana đã bị giết. Thưa quý ông, quý bà. Bị giết ư? Meredith thở dài sợ hãi. Cô không tin. Dispatch nhìn trống rộng. Bị giết à? Bà Lorimer nói giọng sắc nhọn. Bác sĩ Robert kêu lên, trời ơi! Viên sĩ quan bắt tổ chậm rãi gật đầu. Ông hơi giống một viên quan bằng sứ Trung Quốc và chẳng tỏ vẻ gì. Ông nói, bị đâm chết. Đấy là cách người ta giết ông ấy. Đột nhiên ông hỏi, có ai rời khỏi bàn đánh bài tối nay không? Và sau đó, ông nhìn thấy sự sợ hãi, sự am hiểu. Sự phẫn nộ, nỗi thất vọng kinh hoàng. Nhưng ông không thấy có ích chút nào cả. Hả? Thế nào? Một lát im lặng. Sau đó, chú tá, Dispart lặng lẽ nói. Anh đã đứng dậy, đứng thẳng như duyệt binh. Khuôn mặt kém thông minh của anh chàng hướng về phía bát tổ. Theo tôi thì mỗi người chúng tôi có đứng lên một vài bận để giải khát. Hoặc cho củi vào lò sửa Tôi làm cả hai việc Khi tới bên lò sửa tôi thấy Saitana đang ngủ trong ghế bành Đang ngủ à Tôi cho là thế Bát tổ nói Có thể ông ấy ngủ Hoặc ông ấy đã chết lúc đó rồi Chúng ta sẽ xem chất ngay bây giờ Tôi đề nghị các ông các bà Đi vào phòng trong cho Ông quay về phía đại tá Ress Ngài đại tá Ngài cùng đi với họ được không ạ Rết gật đầu nhanh và am hiểu. Ồ vâng, thưa hai cảnh sát. Bốn người rời phòng đánh bài và đi vào phòng hút thuốc. Bà Oliver ngồi xuống ghế bành dựa tít góc phòng và lặng lẽ khóc. Bắt tổ cầm điện thoại và nói câu gì đó. Sau đó ông bảo, Cảnh sát địa phương sẽ đến bây giờ. Trung tâm ra lệnh tôi phải chịu trách nhiệm về vụ này. Nhân viên pháp y sẽ đến đây ngay lập tức. Theo Ngài, thì ông ấy đã chết bao lâu rồi trước Ngài Hercule Farrow? Theo tôi thì phải hơn một giờ rồi. Đúng vậy, ta không thể biết chính xác được. Ông này chết được 1 giờ 25 phút 40 giây rồi. Bát Tổ gật đầu lơ đẵng. Ông ta ngồi đúng trước lò sửa. Điều đó hơi khác lạ. Hơn một tiếng, không quá 2 tiếng rưỡi. Bác sĩ của chúng ta sẽ nói như vậy. Tôi xin cam đoan. Và không ai trông thế gì. Quái thật. Thật là một việc làm lưu lĩnh. Ông ấy rất có thể sẽ kêu lên được chứ nhỉ? Nhưng ông ấy không kêu. Kẻ giết người gặp may. Như ông nói, bạn tôi quả là liều lĩnh thật. Ngài có ý kiến gì không? Cứ ngài Hercule Farrow. Động cơ nào? Hay điều gì đó đại loại như thế? Hercule Farrow nói chậm rãi Ồ, tôi có vài điều muốn nói. Hãy cho tôi biết là có phải ông Satana... Không gợi ý gì tới bữa tiệc mà ông tới dự hôm nay không? viên cảnh sát nhìn nhà thám tử một cách tò mò. Không, ngài hơ kêu phà râu ạ. Ông ta chẳng nói gì cả. Thế sao? Tôi đồng ý với ông điểm đó. Bắt đầu gật gù nói. Thế nào cũng có sự trùng hợp. Chuông réo. viên cảnh sát nói. Đó là người của ta. Tôi sẽ ra và đưa họ vào. Chúng ta sẽ nói chuyện của ông ngay bây giờ. Dù sao, thì vẫn cứ tiến hành mọi thủ tục. Hơ kêu Phở Râu gật đầu, bắt đầu ra khỏi phòng. Bà Oliver vẫn tiếp tục nức nở. Hơ kêu Phở đến gần bàn đánh bài. Không chạm vào đồ vật nào, ông xem xét các ván bài và lắc lắc đầu. Ông nói, anh chàng ngốc ngách đáng thương, ôi ngốc quá. Ăn mặc như con quỷ và cố sức dọa mọi người. Cửa mở, bác sĩ pháp y đi vào, túi thuốc trong tay. Đi theo sau là viên thanh tra địa phương đang nói chuyện với bác tổ. Tiếp đó là một nhân viên chụp ảnh. Trong nhà có cảnh sát canh chừng. Các bước điều tra bắt đầu.